Đến cửa liền bị hai người mặc áo đen chặn lại. Xin lỗi, chúng tôi đã bao khách sạn rồi. mời đi chỗ khác dùng bữa. Tô kỳ cao mày nói. Mấy người cũng là khách, thì có quyền gì mà đòi đuổi chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi phải ăn ở đây. Tránh ra. Hai vệ sĩ vẫn đứng trước cửa, nói. Vị tiểu thư này, xin cô đừng thách thức sự kiên nhẫn của chúng tôi. Nếu cô vẫn cố tình gây sự, chúng tôi sẽ ra tay đấy. Ra tay. Được, anh ra tay đi." Tô Kỳ tiến lên hai bước, cách hai vệ sĩ kia khoảng 10 cm. Một trong hai vệ sĩ liếc nhìn vào ngực Tô Kỳ, cười đê tiện nói, "Tiểu thư, cô sắp đụng vào tôi rồi. Thế tôi sẽ đụng cho anh sung sướng luôn." Tô Kỳ lập tức nhấc chân, đạp thật mạnh vào thân giới của hắn. Tên vệ sĩ kia gào lên, Che đũng quần chậm rãi ngồi sụp xuống. Tên vệ sĩ bên cạnh mắng, cô lại dám động tay động chân. Hắn vùng đầm muốn đánh, Tô Kỳ lùi lại lấy đà rồi vọt tới, đánh vào cổ hắn. Cái tên vệ sĩ kia ngã gục xuống đất, hôn mê bất tỉnh. La Thuần gật đầu nói, "Khá tiến bộ, xem ra mấy ngày qua cô luyện tập rất chăm chỉ." Sắc mặt Tô Kỳ trở nên hồng hào, những ngày qua cô ta thật sự rất nỗ lực luyện tập, bởi vì tố chất bình thường La Thuần truyền cho cô ta một bộ công pháp lôi hệ có hiệu quả rất nhanh thường xuyên lấy chân khí lôi điện trợ giúp cô ta tăng cao thực lực bây giờ cô ta đã đến cảnh giới ngựa khí đỉnh phong, sắp đột phá tới cảnh giới khí luân hai người trực tiếp đẩy cửa đi vào mọi người trong phòng ăn đồng loạt quay đầu lại nhìn nơi này đã được những người ở trong bao trọn mấy ngày nên không hề có người lạ đi vào bỗng nhiên nhìn thấy hai người Thì đều khá ngạc nhiên Không rõ hai người này vào bằng cách nào Cách đó không xa Người quản lý ngồi ở bên cạnh hạng nì Đứng bật dậy, Hùng hổ xông về phía hai người Vừa đi vừa phất tay nói Ai cho các người tiến vào Mau đi ra La Thuần không để ý đến cô ta Trực tiếp ngồi xuống ghế Tự rót trà uống Anh không muốn để ý tới mấy chuyện vặt vãnh này Có tô kỳ ra mặt là có thể giải quyết Anh dám ngồi đấy? Ai cho anh lá gan đấy hả? Anh có biết là ai dùng bữa ở đây không? Cái người quản lý kia tầm hơn ba tuổi, tóc ngắn, chỉ thẳng mũi la thuần quát mắng, nước bọt phun tung tóe khắp nơi. Tô ký đang chuẩn bị đẩy cô ta ra, thì người giám đốc vội vãi chạy tới, tươi cười nói: Các vị đừng nổi nóng, tiểu thư liều lan cũng đừng nổi giận. Hai vị này là khách quý của tổng giám đốc lý. Họ ăn một bữa cơm cũng không ảnh hưởng gì đến mọi người, đúng không? Và lại, Tổng Giám Đốc Lý đã nói chuyện với đạo diễn của mọi người trước rồi. Ngày mai hai vị này sẽ đi, không làm ảnh hưởng đến mọi người. Hạ Nê ngồi ở gần đó, liếc qua La Thuần, lạnh nhạt, nói Bỏ đi chị Lan, đừng làm khó bọn họ nữa. Liều Lan bỏ tay xuống, cao ngạo liếc nhìn La Thuần, nói Đừng tưởng tôi không biết mấy người có âm mưu gì, Mỗi nhân cơ hội tiếp xúc gần gũi với Nini đúng không? Tôi nói cho các người biết, không có cửa đâu. Ăn xong thì mau biến đi. Nếu các người dám lén chụp hình, tôi sẽ kiện các người xâm phạm quyền riêng tư cá nhân. Nói rất lời, cô ta hung hăng trợn mắt lườm hai người, sau đó xoay lưng rời đi. Tô kỳ lạnh lùng hơn một tiếng, đến khu vực lấy đồ ăn, bưng món đến cho La Thuần, cũng múc canh cho anh, sau đó mới chọn món cho mình. Sau khi hai người ăn xong Sắc trời đã hoàn toàn tối đen Lúc trở lại phòng Tô Kỳ lập tức rửa mặt Sau đó chuẩn bị quần áo cho La Thuần thay. Mở nước đầy bồn tắm nặn sẵn kem đánh răng Cẩn thận săn sóc chú đáo mọi mặt La Thuần không khỏi nhớ đến Diệp Băng Dung Khi đó cứ đến trời tối Cô đều chuẩn bị như thế cho anh Đáng tiếc Bây giờ cảnh con người mất Tô Kỳ nằm trong chăn làm ấm Thấy La Thuần tắm rửa xong bước ra Cô ta lập tức đứng lên nói Tôi đã làm ấm chăn rồi Nếu anh không quen Tôi sẽ ngủ ở ghế sofa Là thuần buồn bực nói Cô không cần phải hầu hạ tôi như thế đâu Cô cứ làm như mình là nha hoàn ấy Tùa kỳ cười đáp Tôi không coi mình là nha hoàn đâu Tôi chỉ muốn chăm sóc chu đáo Cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của anh thôi Lúc cô la vẫn còn Cô đã dặn tôi phải chăm sóc anh thật tốt Đó đều là những điều mà cô la sai tôi làm Và lại Anh là người cứu mạng tôi, tôi còn gây ra phiền toái rất lớn cho anh, thế nên đây đều là những điều tôi nên làm. Thật ra, tôi kỳ là một người phụ nữ có tính cách nóng này, nhưng cô ta đã bị phong thái của La Thuần thuyết phục, nên bây giờ mới cam tâm tình nguyện làm người hầu hạ bên cạnh anh. Tối hôm đó, La Thuần lên nóc tòa nhà luyện công. Anh đã dừng ở cảnh giới ngưng khí rất lâu, mỗi ngày hấp thu sức mạnh tinh tú trong bụng, Cộng thêm, mỗi đêm chăm chỉ luyện công, cảnh giới đã tăng tiến rất nhanh. Nhưng đan điền vẫn cứ giống như biển lớn mênh mông, như vĩnh viễn không gặp được bình cảnh. La Thuần biết, từ cảnh giới ngưng khí đến cảnh giới ngưng đàn là một bước ngoặt mấu chốt. Có lẽ, người bình thường dùng đến 10 năm cũng chưa chắc đột phá được. Đến lúc kết đàn lại càng cần đến lượng linh khí mênh mông như biển. Nhưng một khi tiến vào cảnh giới ngưng đàn, thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh. Hoàn toàn khác một trời một vực với cảnh giới ngưng khí. Sáng sớm hôm sau, dưới lầu vang lên âm thanh rất ồn ào. Các nhân viên của đoàn làm phim đã bắt đầu làm việc. Tô Kỳ đi lên mái nhà, nhò giọng nói. Đã có tin tức rồi. Người của hội phó thuật đã điều tra ra được hang ổ của Hồ Thánh tại một thị trấn ở vùng ngoại thành. Tới đó thôi. La Thuần và Tô Kỳ nhanh chóng xuất phát, phát hiện hang ổ của Hồ Thánh rất bình thường. Bên ngoài là tường xe măng màu xám, nhưng bên trong nhà cửa trang trí quy mô rất lớn. Tên bảo vệ canh cửa nhìn hai người, thấy bọn họ tới gần, vội quát lên. Đứng lại! Đây là khu vực tư nhân, người linh tinh không được tiến vào. La Thuần vung tay lên, một luồng sức mạnh tàm ra, tên bảo vệ kia liền ngất đi. Đi tới trước trước cửa sắt vừa dày vừa nặng, La Thuần nhấc chân đạp, cửa sắt hơn trăm cân bị đạp bay ra ngoài, Để lộ một cái quảng trường rộng rãi Ở trước mắt Trong đầu Tô Kỳ hiện lên hình ảnh quen thuộc Đau đớn ôm đầu Như đã nhớ ra chuyện gì đó La Thuần vươn tay đỡ cô ta Truyền chân khí tinh khiết nhất sang Tô Kỳ lập tức chấn định lại Sau đó theo La Thuần Đi vào bên trong Đột nhiên có bảy tám người đàn ông áo xám nhảy ra Lớn tiếng quát Kẻ nào La Thuần tung một trường Tất cả mấy người này đều học máu ngã xuống nằm dưới đất kêu rên không ngừng. Hồ Thánh ở đâu? Anh dùng đủ chân khí quá to, âm thanh giống như sấm đánh. Trong nháy mắt đã truyền khắp phạm vi mấy dặm. Ngay sau đó, mấy bóng dáng vội vàng chạy tới nơi này, dẫn đầu chính là cái tên Hồ Thánh mặc áo choàng màu bạc lần trước. Sau khi nhìn thấy La Thuần, sắc mặt lão biến đổi. Ngay sau đó, lão lạnh lùng cười nói: mày lại dám tìm đến cái chết thật cơ đấy! Đầu tù kỳ đột nhiên đau nhức, chỉ vào lão nói Ông ta không phải là hồ thánh, ông ta là giả, hồ thánh không phải dáng vẻ này, hồ thánh không phải dáng vẻ này. Một bóng dáng khủng khiếp màu đen xuất hiện ở trong đầu cô ta. Nỗi sợ hãi khắc sâu vào linh hồn này khiến toàn thân cô ta run rẩy nhưng không thể nào nhìn thấy rõ diện mạo của người kia. Ông không phải là hồ thánh, hồ thánh thật sự ở đâu? Lão Thuần thấy võ công của cái tên Hồ Thánh Già này đã có thể sánh ngang dịch Pháp Long sợ rằng Hồ Thánh thật sẽ khó đối phó hơn Hồ Thánh Già cười ha hà, hà đáp Hồ Thánh đại nhân đâu phải người mà mày có thể dễ dàng gặp mặt đều xông lên hết cho tao bắt hắn ta lại một đám người lao tới còn lão thì nhanh chóng lùi về phía sau muốn gặp Hồ Thánh thì đến Hồ Canas đi Lào Thuần liên tục phóng phi đao ra. Nhưng hồ thánh giả đã biến mất phía sau bức tường nặng nề. Hơn 10 tên tông sư thiên cảnh vây tới, bọn họ đều không biết gì về thực lực của La Thuần. Tự tin, cho dù không địch lại, cũng có thể chạy trốn. Kết quả, La Thuần rất thong rong hững hờ Mỗi lần trên tay mân mê một thanh phi đao chắc chắn sẽ có một người bỏ mạng. Chỉ mới một lúc, đã có 10 tên tông sư thiên cảnh mất mạng. Những người kia chưa từng thấy loại phi đao nào kinh khủng thế này thật sự hoàn toàn không có khả năng ngăn cản, chỉ có thể chờ chết. Bọn chúng hoang hốt, vội vàng bỏ chạy tứ tán, có kẻ chạy chậm còn bị đâm thủng cổ họng. Trong chớp mắt, hang ổ của hồ thánh đã trống rỗng. La Thuần lục súng một loạt, sau đó mời dẫn Tô Kỳ rời đi. Cảnh sắc ở hồ Canas rất đẹp. Hai người vừa xuống xe đã thấy được phong cảnh non nước đẹp như tranh vẽ. Tô Kỳ đã từng tới nơi này dẫn la thuần đi dọc theo bờ sông tiến sâu vào trong. Bây giờ là mùa đông, trước đó vài ngày còn có tuyết rơi, khắp không gian đều trắng xóa, trên những tán cây tùng cao vút, đọng đầy tuyết, trên trời dưới đất đều trong veo sạch sẽ, chỉ có nước sông chậm rãi chảy xuôi dòng, giống như tiên cảnh giữa nhân gian. Hai người đi không bao xa, phía trước bỗng xuất hiện rất nhiều xe cộ, lại là đoàn làm phim mà bọn họ gặp phải ngày hôm qua. Này này, ở đây đang quay phim, mau đi chỗ khác đi. Sao lại là hai người nữa vậy? Nhân viên nhìn thấy hai người thì lập tức bước tới, không ngừng xua tay nói. Đi mau đi, nơi này đã được phong tòa để quay phim rồi. Tôi xin các người đấy, còn muốn bám đuôi người nổi tiếng cũng đừng điên cuồng như thế. Nếu xảy ra chuyện thì ai cũng bị ảnh hưởng, có đúng không nào? La Thuần dõi mắt nhìn về phía xa, thấy bên hồ nước cách đó 3 số, cái tên hồ thánh giả đang bò dưới đất. Không biết làm gì, trong lòng anh loáng thoáng xuất hiện dự cảm xấu, sắc mặt nghiêm trọng nói. Ở đây có nguy hiểm, mau dẫn đoàn làm phim rời khỏi đây đi. Nói xong, anh đi thẳng về phía hồ nước. Này, anh đứng lại đó. Hai nhân viên rũi tay muốn cản la thuần. Tô Kỳ ở phía sau lắc mình lao tới, túm cổ áo hai người ném ra. Hai người kia bay xa hơn 10 mét, rơi phầm phập xuống hố tuyết sâu vài mét to kia lạnh lùng nhìn hai người kia Nói Hội trưởng của chúng tôi nói có nguy hiểm Thì chắc chắn là nguy hiểm thật Muốn sống thì nhanh rời khỏi đây đi Hai người tiếp tục đi về phía trước Thấy được bóng dáng hạ nì Cô ta mặc đồ cổ trang Không cảnh tuyết phủ trắng xóa Càng làm nổi bật sự xinh đẹp của cô ta Đứng đối diện Là một người đàn ông cao lớn tuấn tú Cũng mặc đồ cổ trang Trông có vẻ như hai người đang đáp diễn Chuyện gì vậy chứ? Hai người này ở đâu ra vậy? Nhân viên chết hết rồi hả? Cách đó không xa, chuồn đến tiếng đạo diễn quát tháo giận dữ. Nhanh đuổi hai người kia ra ngoài. Người đại diện liều Lan đã chạy tới mắng. Các người bị thần kinh à? Mất não hả? Bám đuôi thần tượng còn bám đến tận đoàn làm phim, lập tức cút khỏi đây nhanh. Có biết ai đang quay phim ở đây không hả? La Thuần Liếc nhìn tên Hồ Thánh Gia ở phía xa, nói. Nơi này có nguy hiểm, mọi người phải nhanh chóng rời đi Liều Lan lạnh lùng cười hỏi Nguy hiểm á Tôi thấy anh mới nguy hiểm Đừng có ra vẻ trước mặt tôi Loại người như anh tôi thấy nhiều rồi Muốn Nini để ý chứ gì Tôi nói cho mà biết, không có chuyện đó đâu Nini là trăng sáng trên trời Loại người như anh có nằm mơ cũng không thể tới gần Hạ Nhi đứng ở gần đó Cao mày nói Chị Lan, chứ không cần nói nhiều thế đâu Mau bảo họ rời khỏi đây đi Cảnh qua này đại NG rất nhiều lần, không thể chậm trễ nữa. Liễu Lan lên tiếng đe dọa. Các người đã nghe thấy chưa? Mau đi đi, nếu không tôi sẽ gọi người đến xử lý đấy. La Thuần lắc đầu, khoa tay bảo, đưa họ ra ngoài hết đi. Anh mới cần phải ra ngoài đấy. Liễu Lan giật tay, muốn túm cổ áo La Thuần, Tô kỳ tay mắt lanh lẹ, lập tức túm tay cô ta vặn ngược, Liễu Lan kêu đau, mắng to. Cô dám động vào tôi hả? Mọi người đâu cả rồi, mau đuổi hai cái tâm thần này đi cho tôi. Tức thì có mấy tên đàn ông cao to ở bên cạnh xông đến, phẫn nộ quát. Thả tay ra nhanh, nếu không chúng tôi sẽ ra tay đấy. Tô Kỳ hất liều lan ra xa hơn 10 mét, lạnh lùng nói. Tôi chỉ nói một lần cuối cùng, muốn đi thì đi nhanh, nếu không muốn đi tôi cũng không ngại giúp các người đâu. Đạo diễn đứng đằng xa quát lên. Làm cái gì thế? Nhanh bắt bọn họ đi đi! Những người này bị đạo diễn thúc sụp, không dám chậm trễ nữa, bước về phía trước muốn bắt Tô Kỳ. Nhưng những người này bình thường sao có thể là đối thủ của Tô Kỳ? Còn chưa tới gần, đã bị đánh cho kêu cha gọi mẹ. cả đoàn làm phim đều rơi vào hỗn loạn. Hạm Nì vội kêu lên. Mọi người đừng đánh nữa! Cô ta đi tới, đứng ở trước mặt La Thuần, nói... Anh bảo cô ta dừng tay đi, muốn ký tên chứ gì, tôi ký cho anh là được rồi chứ. Cô ta tiện tay nhặt một quyển vở, ký tên mình lên rồi đưa cho La Thuần, bảo Bây giờ có thể dừng tay rồi chứ. Cô ta cho rằng La Thuần bất chấp khó khăn vất vả đuổi tới chỗ này chỉ vì bám đuôi thần tượng, nếu không sẽ chẳng có ai bám xa như thế. Thấy La Thuần thở ơ, cô ta không nhịn được, bèn hỏi Anh muốn chụp ảnh chung hả? Được Cô ta lấy điện thoại di động ra đứng ở bên cạnh La Thuần chụp một bức rồi nói Bây giờ đâu rồi chứ? Anh bảo vệ sĩ của mình dừng tay đi, tôi sẽ gửi ảnh cho anh La Thuần nhìn cô ta như nhìn kẻ ngu, xoay người rời khỏi vừa đi vừa nói Mau giải quyết đi Bóng lưng anh phóng khoáng, đạp nhẹ mũi chân trước mắt một cái đã bay xa hơn trăm mét, chỉ để lại dấu chân nhạt nhạt trên nền tuyết Trong đôi mắt đẹp của hạ ní tràn đầy vẻ khiếp sợ sững sờ nhìn theo tên diễn viên nam đứng bên cạnh lại càng hoàng hồn lắp bắp nói đây đây mới thực sự là bay trên nền tuyết anh ta buộc dây thép trên người à hai người nhìn kỹ vẫn không thấy dây thép đâu, trong lòng càng thêm sợ hãi cuối cùng tô kỳ đánh cho cả đoàn làm phim chật vật bỏ trốn cuống quyết thoát khỏi nơi này nhưng bọn họ vừa chạy được một đoạn thì dừng lại đứng phía xa đánh giá tô kỳ và la thuần như là vẫn còn muốn trở lại quay chụp tiếp. Tô Kỳ lắc đầu, xoay người đuổi theo La Thuần. Những người này cứ muốn tìm cái chết, thì cô ta cũng không ngăn được. La Thuần nhanh chóng vào tới chỗ tên Hồ Thánh Giả kia. Trước khi chạy đến nơi, tên Hồ Thánh Giả cười hà hà, đứng lên bảo. Mày tới chậm rồi, Hồ Thánh Đại Nhân sắp xuất hiện, mày cho chết đi. Trong phạm vi mời dặm, ông ta là vô địch. Thế thì ông chết trước đi. La Thuần bật người lao lên, tung toái tinh quyền về phía tên Hồ Thánh Giả kia. Sắc mặt Hồ Thánh Giả thay đổi rất lớn. Lão không ngờ đều là cường giả không cảnh mà uy lực từ một quyền của La Thuần lại kinh khủng như vậy. Ngay cả không khí cũng bị sức đánh khiến cho bắt đầu vặn vẹo. Hồ Thánh Đại Nhân cứu tôi! Hồ Thánh Giả không kịp tránh né, chỉ có thể tung đấm cố chống đỡ. Phập một tiếng, cả cánh tay phải của đối phương bị kình khí mãnh liệt đánh cho phát nổ, thì ra là ở thời khắc mấu chốt, hồ thánh giả tự chặt cánh tay phải đánh tan tất cả sức mạnh. tuy lão bị mất một cánh tay, nhưng tốt xấu gì vẫn bảo vệ được một mạng. mày trốn không thoát đâu! la thuần liên tục phóng ra năm thanh phi đào, thực lực của tên hồ thánh giả sụt giảm nghiêm trọng, không thể không xoay người lại đánh trả. la thuần chạy tới từ phía sau, tung trường vào đầu lão bỗng nhiên một luồng uy thế khủng khiếp bùng lên từ đáy hồ một trường của La Thuần như đánh vào một cái lồng năng lượng trong suốt tên Hồ Thánh già vẫn bình yên vô sự Hồ Thánh đại nhân trong mắt Hồ Thánh già lộ ra vẻ say mê gã hận không thể lập tức quỳ xuống dập đầu La Thuần biết Hồ Thánh sắp xuất đầu lộ diện nhưng gã Hồ Thánh già này đã hại dẹp bằng dùng chúng bùa chúa mất mạng mối thù này anh không thể không báo anh hét lớn lên một tiếng, điên cuồng điều động chân khí trên toàn cơ thể, hai tay kết ấn, một luồng uy lực khủng khiếp không thể chế ngự giáng xuống đầu của hồ thánh giả. Thiết sơn ấn, lòng năng lượng lập tức vỡ tan, hồ thánh giả chưa hầm hừ được tiếng nào đã bị nghiền nát thành thiệt vốn ngay tại chỗ. Thi triển thiết sơn ấn sẽ làm hao tổn rất nhiều chân khí, la thuần cảm thấy chân khí trong đa điền như đã bị rút cạn. đúng lúc này mặt hồ vốn yên ả chợt quận trào một luồng khí thế khủng khiếp lan ra bao trùm cả bờ hồ. Tô kỳ vừa đến đã cảm thấy tim mình đập lên hồi cô ta lầm bầm chính là cảm giác này hồ thánh hồ thánh sắp đến rồi. Các con sóng quận trào trên mặt hồ ngày một mãnh liệt hơn một bóng người màu đen cao lớn ngơi từ dưới nước lên hệt như tử thần đi từ địa ngục tới. Tô kỳ thở sốc, quỳ sụp xuống đất. Đau đớn ôm ngực Cô ta dần nhớ lại cảnh tượng Từng gặp hồ thánh một lần đó Là cái nào đã giết con của ta Giọng nói khàn đục mơ hồ Truyền từ giữa hồ tới la thuần thấy Toàn thân lão ta Được bao phủ trong một lớp áo bào đèn Nhưng đôi mắt xuyên thấu của anh Lại không nhìn thấy rõ gương mặt của đối phương Anh kinh ngạc lên tiếng Sức mạnh này của ông có phần tà môn. Tôi thấy ông đời tên là hồ yêu thì hợp hơn đấy tự tìm chết bóng người đó đột ngột biến mất Thoang cái đã xuất hiện trước mặt La Thuần lão dơ bàn tay cháy khô già, chụp tới đỉnh đầu anh La Thuần suýt nữa không phản ứng kịp anh vô thức dơ tay lên đánh trả hai người đối một quyền một luồng chân khí âm tà hung hãn xuyên vào cơ thể La Thuần anh liên tục lùi lại mất hơn hai nhịp thở mới điều hòa chân khí lại được anh thầm thấy kinh ngạc nghĩ Hồ Thánh này quả như là danh bất hư truyền Thực lực của lão mạnh hơn so với tưởng tượng của anh Có lẽ anh không phải là đối thủ của lão Hử Hồ Thánh cũng thấy rất ngạc nhiên Nghi hoặc hỏi Trên đời này lại có cường giả mạnh như cậu sao? Là thuần cười đáp Xem ra ông ở dưới nước lâu quá Nên tin tức không nhanh nhạy rồi Trên đời này có nhiều người mạnh hơn tôi lắm Tôi chẳng qua chỉ là kẻ yếu nhất trong số đó thôi Cái nào tự ý xông vào cấm địa của tôi thì chỉ có một con đường chết. Hồ Thánh vung tay suốt chiều. Một thanh đoàn kiếm toàn thân đen kịt lập tức bay từ dưới hồ nước lên. La Thuần cảm thấy vô cùng quen thuộc với chất liệu của thanh kiếm này. Nó rất giống cục sắt đen mà anh lấy được từ dưới lốc nuôi lên. Hồ Thánh cầm lấy thanh đoàn kiếm tùy ý vung lên. Một luồng kiếm khí mãnh liệt cắt ngang qua. Toàn bộ cây cối trong phạm vi 100 mét ở xung quanh đầu bị chặt đất, La Thuần lật tay, lấy giẫn lôi kiếm từ trong hồ lô ra, chém lên phía trước, chẹt tiêu kiếm khí của đối phương, nhưng bàn tay anh đã bị chấn động đến mức tê dại. "Kiếm hay đấy." Trong giọng nói của Hồ Thánh mang vài phần khích, đột nhiên toàn thân lão biến mất, trong đầu La Thuần dấy lên cảm giác nguy hiểm, toàn thân anh nhanh chóng được bao phủ bởi lòng giáp, ngay sau đó, lưng anh đau đớn kịch liệt. Anh đã bị một sức mạnh khổng lồ đánh cho bay ra ngoài. La Thuần thầm thấy hoàng sợ. Tốc độ của Hồ Thánh này còn nhanh hơn cả đồ Long. Cậu có không biết bảo bối nhỉ? Để lại đây hết đi. Thoáng cái, Hồ Thánh lại xuất hiện trước mặt La Thuần. Thanh đoạn kiếm của lão lóe lên tia sáng nóng rực. Lão chém một kiếm xuống. La Thuần tung người nhảy ra, đáp xuống một ngọn cây. Chỗ đất anh vừa đứng bị chém lật tung xuất hiện một rãnh sâu hàng trăm mét, mây đen trên trời đột nhiên ùn ùn kéo tới. La Thuần đã dẫn dụ sấm xét thành công, một tia xét hình con rồng khổng lồ tấn công hồ thánh. Lão Vung thanh đoàn kiếm lên, lập tức trừ khử tia xét đó thành vô hình. Cái quỷ gì vậy? La Thuần hơi biến sắc mặt. Cứ thế này thì không cần đánh nữa, anh chỉ còn cách chạy thoát thân thôi. Ở địa bàn của tôi thì tôi là vô địch. Hồ Thánh bật cười điên cuồng, tiếp tục chém một kiếm ra. Một kiếm này có uy lực còn mạnh hơn lúc trước. Trong đầu La Thuần nhớ tới một chiêu tàn kiếm thức của phá thương kiếm phái. Anh giơ một tay ra, một tay khác như dương cung bắn tên, nắm lấy dẫn lôi kiếm chậm rãi kéo ra phía sau. Tô Kỳ thấy thanh kiếm này phải nặng đến hàng ngàn cân. Mỗi khi La Thuần kéo ra thêm một phần nào, đều có vẻ tốn sức lạ thường. Nhưng cùng với kiếm thế tích góp, năng lực sỡ trời đất điên cuồng tập trung trên mũi kiếm, đến Hồ Thánh còn cảm thấy có một tiếng nguy hiểm. Lão lập tức ra tay trước, muốn đánh bại kiếm chiêu của La Thuần. La Thuần nhanh chóng xuất chiêu như mũi tên rời cùng, lại như sao băng rời. Thoang cái đã đến trước mặt Hồ Thánh, ánh đâm thanh kiếm mang uy lực không thể chống trả ra. chiêu thương sơn nhất điểm này là bí pháp chấn phái của phá thương kiếm phái Xuất phát từ thái cổ tàn kiếm thức, đến hài lão thành cũng chỉ lấy cắp được một chiêu này mà thôi. Ngài nói, khi luyện thương sơn nhất điểm đến cảnh giới cao nhất, có thể dùng một kiếm đâm thủng tinh quang nhật nguyệt, uy lực cực kỳ lớn. Trong lòng hồ thánh dâng lên cảm giác nguy hiểm lớn. Đây là lần đầu tiên, lão có suy nghĩ mình không đỡ được một chiêu nào đó. Lão xếp hai tay trước ngực, cố đỡ lấy một kiếm này dẫn lôi kiếm xuyên qua bàn tay, sau đó đâm vào lồng ngực lão. Hồ Thánh bay lùi lại, thoáng cái đã quay lại giữa hồ, các con sóng cuộn trào dữ dội trên mặt hồ. Dưới chân Hồ Thánh bất chợt xuất hiện một cái đầu khổng lồ, kèm theo tiếng gào thét thê lương, lại có một con thùong luồng toàn thân đen kịt ngoi từ dưới hồ lên. Nó há cái miệng to như cái trọng máu ra, ngửa mặt lên trời gào thét, nhưng toàn thân nó móc sợi xích sắt đen kịt Những sợi xích này lờ mờ tản ra sương mù màu đen nhạt nhạt, thì ra là một bộ pháp khí. Hắc khí men theo cơ thể Hồ Thánh chui vào, chẳng mấy chốc, vết thương trên bàn tay cháy khô vừa bị La Thuần xuyên thủng đã khép miệng, hồi phục lại nguyên vẹn. Cuối cùng thì La Thuần đã biết tại sao Hồ Thánh lại là vô địch trong phạm vi mười dặm. Xem chừng con thùng luồng đen này đã bị lão giam cầm và trở thành nguồn năng lượng để lão hấp thu. Con thường luồng đèn gào lên một tiếng Xông về phía Tô Kỳ Như muốn ăn tới nuốt sống cô ta Tô Kỳ sợ đến tái mặt Quay người bỏ chạy Nhưng con thường luồng đèn thoáng cái đã đuổi kịp Chẳng mấy chốc đã đuổi đến phía sau cô Lạ thuần vung tay Bắn mười mấy cây phi đao ra Nhưng toàn bộ số phi đao này Đều biến thành bột mịn trước mặt hồ thánh Dưới tình huống bất đắc dĩ Anh chỉ có thể dùng dẫn lôi kiếm Để bắn thay phi đao Một âm thanh bé nhọn gào thét bay tới. Con thường luồng đen như biết được sự lợi hại của dẫn lùi kiếm. Nó lập tức quay lại, chui xuống hồ nước. Ngay sau đó, ngòi lên ở một chỗ khác, há miệng nuốt một người vào. Vị trí đó vang lên một tiếng thét chói tai. la thuần nhờ đến những nhân viên của đoàn phim đến quay phim đó. Anh lập tức nhấc dẫn lùi kiếm lên sông qua. Hạm ni là một cô gái rất coi trọng sự nghiệp, thấy đoàn làm phim bị đuổi. Cô ta đề nghị với đạo diễn tìm địa điểm khác để quay. Đạo diễn cũng không muốn lãng phí một ngày, nên dẫn quay phim và hai diễn viên chính lén tìm một khe núi hẻo lánh khác để bắt đầu quay. Nhưng khi bọn họ vừa bắt đầu quay, phía xa đột nhìn truyền đến tiếng gào thét. Ngay sau đó, một cái đầu to lớn thò ra, há miệng ăn mất quay phim. Đạo diễn sợ đến mức hai chân run rẩy ngã sấp ngã ngửa định bỏ chạy, Nhưng con thường luồng đèn lại há mồm đớp lấy ông ta như ăn một miếng sùi cào. Diễn Việt Nam căn bản không thể để ý đến người khác, cật lực bỏ chạy ra xa. Hạn Nì bị dọa cho sợ hãi, ngồi co quắp tại chỗ. Cô chỉ muốn quay phim, trở thành một người phụ nữ thành công. Nhưng cô không thể nào ngờ rằng lại gặp phải chuyện ly kỳ thế này. Thì ra, rồng thật sự có tồn tại trên đời này. Thế con thường luồng đèn lại thò cái đầu ngoạm tới Hạ Nì nhắm mắt Trong đầu hoàn toàn trống rỗng Úng Một tiếng gầm lớn Vang lên phía trước người Hạ Nì Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị nhai nát Lần đầu tiên Cô cảm thấy con người lại nhỏ bé đến vậy Nếu có thêm một cơ hội nữa Chắc chắn cô sẽ không đến nơi này Để quay phim Dường như rất lâu sau Cô chậm chậm mở mắt ra trong đôi mắt xinh đẹp, hiện đầy vẻ kinh ngạc. Một bóng dáng khôi ngô đứng trước mặt cô, anh mặc long giáp màu tím đen, hệt như thiên thần dáng thế. Hai tay anh túm lấy hàm trên và hàm dưới khổng lồ của con thường luồng đen, đang cật lực giằng co với đối phương. Hồ Thanh đứng ở phần đầu của con thường luồng đen, vùng tay lên chém một kiếm tới. Lao thuần co người lùi lại, anh lật tay kéo hạng ní dậy, nhảy ra xa, xa cách hàng trăm mét. Chạy mau! La Thuần vung tay đẩy Hạ Ni ra, sau đó quay người tung một quyền vào hồ thánh đang cưỡi con thường luồng đen sông tới. Ầm, trước khi ngã xuống đất, Hạ Ni chỉ nhìn thấy La Thuần và đối phương đang đánh nhau, tia xét nổ vàng hủy thiên diệt địa lóe lên, chính cô cũng bị dư âm của kình khí thổi bay ra xa. Sau khi ngã xuống đất thì hoàn toàn hồn mê bất tỉnh. La Thuần bị lực phản phệ khủng khiếp đánh bay ra ngoài. Anh cảm thấy toàn thân mình như rời ra, không nhịn được, hộc ra một ngụm máu. Nếu không nhờ có long giáp bảo vệ, chắc bây giờ anh đã bị nội thương nghiêm trọng hơn rồi. Giao nhân hợp nhất, thiên hạ vô địch! Giọng nói u ám của Hồ Thánh lại vang lên, con thùng luồng đen bên dưới gầm lên một tiếng, đau đớn dãy ruộng một lúc, sau đó lại bồi nhào về phía La Thuần. Thấy sợi xích trên người con thùng luồng đen, nhớ đang không ngừng cắn nuốt năng lượng của nó, Sau đó lại chuyển sang cho Hồ Thánh, La Thuần lập tức đã biết cách giải quyết lão này. Anh phung tay bắn mười mấy cây phế đao ra, nhưng khi đến gần Hồ Thánh, chúng đều hóa thành bột mịn. Đáng tiếc, nếu có thể dùng cục sắt đen thần bí đó để đúc thành phế đao, chắc chắn chúng sẽ không thất bại như thế này. Chỉ cần cắt đứt được sợi xích, Hồ Thánh sẽ mất đi chỗ dựa ngay. chịu chết đi." Hồ Thánh lại xông tới la thuần không lùi bước mà cũng lao lên mạnh mẽ đỡ một đường kiếm khí của hồ thánh sau đó anh đứng vững vàng đôi mắt lóe lên tia sáng màu vàng nhạt hai ngọn lửa lập tức bắn ra đâm thẳng vào sợi xích nối con thùng luồng đen với hồ thánh gào con thùng luồng đen hét lên một tiếng thảm thiết đau đớn, hai ngọn lửa không chỉ nung chảy sợi xích mà còn làm phỏng ra thịt của nó quả nhiên sợi xích đã đứt hồ thánh lập tức luống cuống dợi quang thuần luồng đèn chuyển hướng, định trốn vào trong hồ nước. Lão đã thầm thấy cực kỳ kinh hãi, sợi sức này là báu vật truyền nhiều đời, đến lửa cũng không nung đứt được, sao ngọn lửa phun từ mắt người này ra lại có sức mạnh như vậy. Chạy đi đâu? La Thuần đứng lơ lửng giữa không trung, vung kiếm chỉ lên trời, mây đen trên đỉnh đầu quẩn quện tới, lóe lên vô vàn tia xét, tập trung hết lên thân kiếm. Hồ Thánh Hoàng sợ quay đầu, Biết con thùng luồng đèn sợ nhất bị xét đánh Lão vội vàng thúc nó Chui vào trong hồ nước Dường như con thùng luồng đèn cũng biết Mình đang gặp nguy hiểm tới tính mạng Nó tung người nhảy xuống hồ nước Nhưng có lẽ Nó đã bị tiêu hao quá nhiều sức mạnh Nên rên lên một tiếng Mới bay lên giữa không trung đã ngã xuống Nằm vật ra đất không ngừng dãy ruộng thấy nó kêu gào thảm thiết La thuần thầm thấy thương xót Lực xấm xét trên tay ảnh Đã giảm đi phân nửa âm um, tia xét to cỡ thùng nước giáng xuống, một người một dòng cùng hét lên thảm thiết, dù hồ thánh đã bị xét đánh đến mức cháy đen người, nhưng lão vẫn còn sức để bò chạy, lão tôm người nhảy xuống hồ nước. Trong mắt la thuần lóe lên tia sáng lạnh lẽo, anh tiếp tục điều động tia xét khổng lồ, lần này anh đã dốc toàn lực, mấy mấy tia xét to bằng cái thùng nước giáng xuống sẹt sẹt, hồ thánh bị nổ thành trò bụi ngay tại chỗ, đến manh áo cũng không còn. Hạ Nì ở phía vừa hay mới tỉnh lại tận mắt chứng kiến cảnh tượng này cô có chút không dám tin vào mắt mình bóng người có thể điều động sấm sét trên trời đó có còn là con người nữa không đây không phải là bản lĩnh mà chỉ thần tiên mới có sao La Thuần chậm chậm đáp xuống đất dô tay nhặt thanh đoàn kiếm màu đen đó lên dù sấm sét sáng rực trời nhưng vẫn không thể làm tổn hại gì đến thanh đoàn kiếm này được chứng tỏ chất liệu của nó rất tốt Có lẽ là cùng một loại kiếm khí giống cục sắt đen, nên anh lập tức thu nó vào trong hồ lô tử kim. Con thùng luồng đen ở phía xa đang hấp hối. La Thuần đi tới, nó lập tức sợ đến mức ngọt ngoại, định nhảy xuống hồ nước trước mặt. Nhưng hai lỗ thủng bị lửa đốt trên người nó đang trào máu, thêm bị xét đánh trúng, nên nó chỉ cử động vài cái, đã thấy đau đến mức kêu lên inh ỏi. Đừng lo, tao sẽ không làm hại mày. Lão Thuần giật tay phốt ve cái đầu của con thuồng luồng đen, nó sợ đến mức toàn thân run rẩy, hồi lâu sau mới bình tĩnh lại được. Như thể cảm nhận được lão Thuần không có ý đe dọa, nó khẽ kêu lên ngẹn ngào. Lão Thuần thấy chỗ bị xích chó trên người nó có vết phòng sâu. người nó gầy như có thể nhìn thấy cả xương. Anh thầm nghĩ, lão hổ thánh này đúng là độc ác, lão không ngừng hút sức mạnh trên cơ thể con thuồng luồng đen vậy mà chẳng hề màng đến sống chết của nó. anh giơ tay tháo sợi xích xuống và thua vào trong hồ lô tử kim. dù sợi xích đã bị nung đất nhưng chỉ cần đúc lại, khôi phục phổ trận thật tốt thì vẫn có thể sử dụng tiếp được. nếu mai này gặp phải kẻ địch mạnh, biết đâu sợi xích này lại phát huy được tác dụng tuyệt diệu. thấy trên người con thuần luồng đen chi chít vết thương, la thuần lấy thuốc trị thương ra bôi cho nó. Tô kỳ cũng chạy lại giúp một tay. Cô cẩn thận bôi thuốc lên người con thường luồng đen, thấy nó không chút phản kháng, cô cũng dần yên tâm. Thế ra, đây chính là Hồ Thánh. Tô Kỳ vừa bôi thuốc trị thường, vừa không ngừng cảm thán. Cô là người bản địa, từ nhỏ đã nghe truyền thuyết về Hồ Thánh, nhưng đến hôm nay mới được nhìn thấy tận mắt, trong lòng thấy rất kích động. Đột nhiên, cô này ra một ý nghĩ kỳ quái, hỏi La Thuần. Chúng ta mang nó về đi. Đôi thú cưng ở một nơi rộng lớn như Long Sơn hay biết bao. Thú cưng? La Thuần ngần người ra nhìn thân hình khổng lồ của con thường luồng đèn như có điều suy nghĩ. Tô Kỳ cầu xin. Nó rất đáng thương. Nếu để ở đây lại bị người khác tiếp tục lợi dụng thì sao? Hồi nữa, hôm nay gây ra động tĩnh lớn thế này, khéo khi sẽ có nhà khoa học bắt nó về nghiên cứu mất. Được rồi. Thấy Tô Kỳ đầy vẻ mong chờ, La Thuần khẽ xua tay, Thân hình to lớn của con thuồng luồng đèn Bị thu vào trong hồ lô tử kim Cảm ơn hội trưởng Nghe nói loại rồng này không thể sống thiếu nước Chúng ta mau về nuôi nó thôi Sắc mặt phấn khích của tô kỳ đỏ lên Như có được một món bảo bối nào đó ừm. la thuần nhìn xuống hồ nước Thầm nghĩ Tin tức mà làm tinh linh gửi đến Nói hoa trường xuân mọc ở giữa hồ Canax Nhưng anh nhìn mãi mà chẳng thấy đâu Không lẽ nó mọc ở đáy hồ Bây giờ vẫn chưa diệt trừ được phàu Khó đảm bảo gã sẽ không tiếp tục Có lời nguyện chết chóc Nếu có thể tìm được hoa trường xuân Sẽ có thể phòng được tai họa Anh không muốn lại có người bên cạnh mình Phải bỏ mạng nữa tuột xuống dưới xem thế nào Lao thuần tung người nhảy xuống hồ Anh vận chuyển chân khí trong cơ thể Dù có ở dưới nước hơn 2 tiếng đồng hồ Cũng không sao Anh bơi thẳng xuống đáy hồ Nhờ ánh sáng lờ mờ Anh có thể nhìn thấy một đường hầm đen tối. Anh bơi vào trong, phát hiện đường hầm này như không ngừng kéo dài lên trên. Phía trên cùng xuất hiện một tia sáng yếu ớt. Anh tăng tốc bơi lên mặt nước. Một thạch thất đã xuất hiện trước mắt. Có lẽ thạch thất này ở trong lòng núi. Bên trong có đủ mọi thứ, từ giường đá đến bàn đá. Xem ra, đấy chính là nơi nghỉ ngơi của hồ thánh. Hèn chỉ, lão có thể chui từ dưới đáy hồ lên. La Thuần đi dạo một phòng quanh thạch thất Đột nhiên, anh hướng ánh mắt lên chiếc tủ xây trong tường Có rất nhiều đồ đạc chất đống ở đó Đa số đều là đồ bỏ đi Duy chỉ có một quả cầu kim loại đã thu hút sự chú ý của anh Vì dùng đôi mắt xuyên thấu để nhìn Độ tỉ mỉ bên trong quả cầu này khiến anh thật sự kinh ngạc Toàn thân quả cầu kim loại màu trắng, bề ngoài bóng loáng kích thước chỉ bằng quả óc chó trông không có gì đặc biệt La Thuần cầm lên nghiên cứu một lúc lâu, không phát hiện ra nút cơ quan nào. Lẽ ra, sản phẩm khoa học kỹ thuật cao loại này phải có chốt mở mới đúng, nhưng nhấn một hồi lâu vẫn không có phản ứng gì. Anh thử rót chân khí vào. Đột nhiên, cao qua cầu bắt đầu chuyển động, chạy bằng ra theo bàn tay của La Thuần, nháy mắt bao phủ khắp bàn tay, nơi lòng bàn tay có đốm sáng lớn bằng quả nhãn, giống hệt với bao tay của Iron Man. Anh lại thử rót chân khí vào, cả bao tay ấm ầm chấn động, bỗng nơi lòng bàn tay phun ra một tia laser năng lượng, đốt mặt đất thành một cái hố nhỏ hình tròn sâu hắm. uy lực thật lớn. Lao thuần nhìn cái bao tay công nghệ cao này mà ngẹn họng chân chối. Điều khiến anh kinh ngạc không phải là uy lực của nó, mà là bao tay này lại dùng chân khí để khởi động. Hơn nữa, còn chuẩn hóa chân khí bằng thiết bị bên trong đạt hiệu quả phóng tia laser, Đây tuyệt đối không phải là sản phẩm ở trái đất. Là thuần thờ dài, nghĩ thầm, món đồ này cũng có thể xuất hiện trên trái đất, chứng tỏ có khách từ không gian từng đến đây. Không chừng dẹp băng dung là bị mấy người đó bắt đi, nếu đã đến hành tinh khác thì bí pháp siêu hồn không cảm nhận được vị trí chính xác cũng có thể hiểu được. Ánh cất quả cầu kim loại đi, trong lòng nghĩ, chắc chắn là Hồ Thánh cũng cho rằng quả cầu bình thường này không có gì đặc biệt. Nếu không, nghiên cứu một chút là có thể phát hiện ra điều kỳ diệu trong đó. Đôi mắt xuyên thấu quét qua phát hiện bên dưới giường đá có một cái hố nước nhỏ. Bên trong hố nước mọc lên mấy đóa hoa tươi đẹp, mấy mấy loại sắc màu lùng lình rực rỡ. Chính là hoa trường xuân. Anh nâng giường đá lên, hai đóa hoa trường xuân ấy ra. đóa hoa xinh đẹp trên mặt nước có dễ ở phía dưới, cầm trên tay có thể cảm nhận được sức sống dồi dào của nó trang trách, nó được đồn là có thể khiến người ta kéo dài thành xuân vĩnh hằng Sau khi cất hoa trường xuân đi, thấy nơi này không còn thứ gì có thể mang đi nữa, anh nhảy xuống nước quay về đường cũ, bơi trở lại bờ hồ Canas, chạy đến huyện Thành cùng với Tô Kỳ. Trên đường trở về, xe cảnh sát và xe quân đội vù vù chạy qua, tiến thẳng đến Canas, xem ra là đoàn phim lúc trước đã báo cảnh sát. Dù sao đã xảy ra chuyện lớn như vậy, Vừa có xét đánh, vừa ăn thịt người, chính phủ không thể không xem trọng với mức độ cao. Hai người đến được cửa sân bay Burijin. Phía trước mặt biển người đông đúc, mấy mấy vệ sĩ và nhân viên tháp tùng bảo vệ Hạ Nì vào sân bay. Những người xung quanh không ngừng chụp ảnh, thậm chí có một số người còn hét lớn chói tai chạy đến muốn bắt tay, nhưng đều bị người đại diện của cô là liều lan ngăn lại. Hạ Nì đi vội vàng, vào sân bay thì lập tức đến phòng chờ hạng thương gia chờ lên máy bay. Sư phụ, Lý Thanh Lôi đột nhiên xuất hiện từ trong đám đông, hào hứng nói: "Tôi và ba sư đệ đều đã đến rồi, chúng tôi biết ngay sư phụ có thể thắng nên đã đặc biệt dẫn người đến giải quyết hậu quả, có cần phá hủy toàn bộ hang ổ của hội hồ thánh không?" La thuần gật đầu: "Đi làm đi, làm sạch sẽ chút, đừng thêm phiền phức cho cảnh sát địa phương." Lý Thanh Lôi cười kha kha. Bây giờ chúng ta làm việc tiện hơn nhiều rồi. Tôi đã liên lạc với tầng lớp lãnh đạo của Urumichi. Ông ta sẽ cố hết sức trợ giúp chúng ta quét sạch hàng ổ của hội hồ thánh. Lúc đến đây, Ngao Trấn nói sư phụ nhất định sẽ thắng, nên đã đá rơi bảng hiệu hang ổ cũ của hội hồ thánh, thay thế bằng bảng hiệu của hội võ thuật tinh hà rồi. Thằng nhóc này! lao Thuần có chút không nói nên lời. Con người Ngao Trấn thông minh lại can đảm, khuyết điểm duy nhất chính là quá cao ngạo. Sư phụ đi bên này, chúng ta đến phòng chờ hạng thương gia, chờ lên máy bay. Tiễn sư phụ lên xong, tôi sẽ đi giúp các sư đệ. Lý Thành Lối dẫn hai người đi đến phòng chờ hạng thương gia. Nơi này ít người, có sofa bàn trà, thoải mái hơn bên ngoài nhiều. Hạn ni ngồi ở không xa, cô đeo kính dâm. Lúc nhìn thấy Lao Thuần thì đứng dậy, há miệng muốn nói gì đó. Nhưng Lao Thuần liếc nhìn cô xong, lại không chú ý tới. Tùy tiện tìm một chỗ ngồi, ngồi xuống. Chuyện anh làm đều khá bí mật, không muốn dính líu đến những người diễn viên nghệ sĩ này sơ suất một cái là có thể bị lộ vài bí mật nào đó. Liều Lan kinh ngạc. Lại là cậu ta? Rốt cuộc cậu ta muốn làm gì mà đi theo chúng ta như vậy? Nhi nhi, hay là chúng ta báo cảnh sát đi, chắc chắn bọn họ có vấn đề. Cô ta và những nhân viên khác trong đoàn phim không nhìn thấy cảnh là thuần lay chuyển thường luồng đen cho nên cứ ngỡ. La Thuần chỉ là người bình thường biết chút võ công, ba bốn lần xuất hiện nhất định là có miêu đồ. Hạ Ní không nghe lọt lời cô ta nói, thấy La Thuần không chú ý đến mình thì trong lòng có chút không vui. Mấy năm nay, cô đi đến đâu cũng là nhân vật được hoan nghênh, người đàn ông nào nhìn thấy mình cũng có bộ dạng thèm nhò rãi. Vậy mà người đàn ông này lại chẳng buồn liếc mình thêm một cái, cô tầm thường đến vậy sao? Rốt cuộc là cố ý giả bộ Hay là coi thường mình Trong lòng cô này sinh ý nghĩa như vậy Cô nhớ mày suy tư một lúc lâu Quyết định sang đó thăm dò Liêu Lan ngăn cô lại nói Ôi, Ni Ni Em định làm gì vậy Đừng có đến gần bọn họ Những người đó rất nguy hiểm Chúng ta vẫn nên báo cảnh sát đi Không sao, bọn họ không phải người xấu Trời ơi, không được đâu Liêu Lan thấy cô cố chấp đi qua đó Mà suốt ruột, hết lời khuyên bảo Nini, em chờ một chút, anh của chị sẽ qua đây ngay. Anh ấy dẫn theo cao thủ đến bảo vệ em, đừng liều lĩnh như vậy. Trong lúc hai người họ đang nói chuyện, bên ngoài lại có một nhóm người đi vào. Liêu Lan mừng rỡ kêu lên: Anh, sốc cuộc anh cũng đến rồi, mau khuyên nhủ Nini đi. Sao thế? Người thanh niên đi đầu ăn mặc chỉnh tề, vội vàng tiến đến, đưa tay vỗ lưng Hạ Nghi nói: Không sao chứ Nini, anh nghe nói em bị dọa sợ. Nì lập tức chạy đến đây ngay Rốt cuộc là chuyện gì Hạ Nì lặng lẽ diệt người ra, Khẽ nhớ mày nói Liêu Vũ Chúng ta không thân đến vậy Không cần phiền đến anh Anh cứ đưa người của anh về đi Liêu Vũ cười xóa Nì nì Có phải em giận gì anh không Đúng là anh đến muộn Nhưng trong nhà có chuyện cần phải xử lý Anh nhận lỗi với em được không Hạ Nì cảm thấy buồn cười Vừa định giải thích Thì Liêu lan ở bên cạnh nói Anh không biết đấy thôi, lần này bọn em ra ngoài quay phim, có một kẻ biến thái cứ đi theo Nini, em nghi ngờ có thể cậu ta có vấn đề, chính là mấy người kia kìa, anh nhìn đi. Cô ta chia vào ba người la thuần ở phía xa, Lưu Vũ nhìn qua, Hạ Nỉ vội nói. "Chị Lan, chị đừng nói bừa, người ta không có liên quan gì đến chúng ta." Lưu Lan khuyên nhủ. "Nini, chị biết em tốt bụng, nhưng mấy người kia nhất định phải làm rõ lai lịch mới được, em đừng qua đó." Để anh đi xem thế nào là được Yên tâm đi, nhé Liều Vũ dẫn theo hai vệ sĩ Ở phía sau đi qua Hai người này là cao thủ do anh ta mời về Từ thế gia võ đạo với số tiền lớn Đặc biệt đi theo bên mình Bảo vệ an toàn Mấy năm qua chưa từng xảy ra vấn đề Nghe nói, các người suốt ngày bám theo Ni Ni Liều Vũ hỏi phù đầu một câu Ý cảnh cáo trong mắt nồng đậm Lao Thuần cũng không buồn ngừng đầu lên mà thưởng thức ly trà trong tay. Lý Thanh Lôi bực bội hỏi Nini ni nào, anh là ai? Tô Kỳ trợn mắt Một đám thần kinh cứ nghi ngờ tôi vào hội trưởng là Phan Quỳng đang bám theo bọn họ. Sắp mặt Lưu Vũ lập tức xa sầm. Lý Thanh Lôi cười khà khà nói Khả năng là anh đã nhầm rồi Sư phụ tôi thân phận như thế nào sao có thể đi theo đuổi người nổi tiếng được chứ? Lưu Vũ hừ và nói Em gái tôi nói, các anh cứ bám theo mãi. Nếu như không phải các anh bám theo, thì phiến các anh đem về máy bay ra đây xem xem có phải là cùng chuyến bay với Nini không? Tô Kỳ đập bàn, nói. Cho dù là bám theo thì sao chứ? Liều Vũ nhìn hạ Nini một cái và nói. Nini là người bạn thân nhất của tôi. Các người bám theo cô ấy khiến cho cô ấy bị sợ hãi, cảm thấy vô cùng bất an. Thế nên tôi cần phải nhắc nhở các người. Dừng lại tại đây đi nhé. Lập tức đổi chuyến bay. Tôi có thể bồi thường cho các người. Anh ta rút ra ba vạn từ trong túi sách của tiền vệ sĩ sau lưng đặt lên bàn và nói Chút tiền này đủ để bồi thường cho chi phí đổi về máy bay của các người rồi đấy. Còn thừa thì xem như là phí vất vả của các người. Đừng bám theo ni ni nữa. Đây là lời cảnh cáo cuối cùng của tôi. Tô Kỳ cầm số tiền trên bàn lên tiện tay vứt vào trong thùng rác và nói Thế thì tôi cũng cảnh cáo anh đừng tùy tiện đem rác vứt lên bàn tôi. Ngoài ra, khôn hồn thì mau biến khỏi đây ngay. Lưu Vũ lạnh lùng hừ một tiếng. Các người đúng thật là không biết điều. A văn, A võ, dạy cho bọn chúng một bài học. Hai tên vệ sĩ phía sau bước lên, tóm lấy tô kỳ. Tay của chúng vừa đụng đến vai của cô ta, người tô kỳ vừa cựa một cái, thì hai tên này lập tức bị hất bay ra ngoài. Xô hỏng không biết bao nhiêu là bàn ghế ấm chén. Những người khác trong phòng trợ đều nhìn về phía bọn họ. Nhân viên bảo vệ lập tức xông đến. Liều Lan hét to: Ai dô, đánh người rồi. Các người mau bắt ba người này lại đi. Vừa nãy bọn họ đã ra tay đánh người đấy. Hạ Nhi cao mày nói. Chị làm, sao chị lại có thể như vậy chứ? Rõ ràng là vệ sĩ của Liều Vũ ra tay trước. Tại sao chị phải đổ tội cho người khác chứ? Liều Lan ngạc nhiên nói. Nhi đi, em làm sao vậy? Chị đang giúp em mà. Sao em có thể nói giúp người ngoài vậy chứ? Hạ Ný to phe lạnh lùng và nói Chị Lan làm người phải phân biệt rõ thị phi trắng đen nếu chị vẫn tiếp tục làm những việc trái với lương thoa huyệt đức thì em chỉ có thể đuổi người khác làm quản lý rồi. liêu Vũ đứng bên cạnh vội vàng nháy mắt với liêu Lan liêu Lan cố nén cơn giận trong lòng, đành nói Được rồi, nghe theo em Sau khi mấy nhân viên bảo vệ kia tìm hiểu tình hình xong muốn bắt hai tên vệ sĩ của liêu Vũ giao cho phía cảnh sát xử lý Lưu Vũ vội vàng nói Canh đợi một chút Tôi với hội hồ thánh bên anh có chút quan hệ Mong cành châm châm một chút Tôi gọi một cuộc điện thoại cho họ Hội hồ thánh sụp đổ rồi Anh có gọi cho ai cũng vô dụng thôi Tô kỳ lắc đầu Trên mặt lộ ra nụ cười chế giễu. Lưu Vũ khinh bỉ nói Tôi với đại chủ tế của hội hồ thánh là bạn bè Có thể không biết tình hình của bọn họ sao Mới nhìn là biết ngay Các người không có chút hiểu biết gì rồi Hội Hồ Thánh là thế lực mạnh nhất của cả vùng Tây Bắc. Cho dù trời có sập xuống, thì Hội Hồ Thánh cũng không sụp được. La Thuần cười thầm. Đại chủ tế sớm đã bị đánh chết rồi, nên tình báo mà tên này nhận được rõ ràng là không kịp cập nhật. Sau khi đợi điện thoại được kết nối, sắc mặt lưu vũ càng ngày càng khó coi. Cuối cùng thì ngựa ngùng tắt điện thoại đi. Rõ ràng là đã biết được tình trạng hiện giờ của Hội Hồ Thánh. Anh ta lại gọi thêm mấy cuộc điện thoại nữa mới giải quyết ổn thỏa chuyện này nhưng cũng bị mấy nhân viên bảo vệ dạy dỗ một hồi liều vũ độc ác trường mắt nhìn nhóm người La Thuần nói bọn mày đợi đó cho tao lúc này trong loa phát thanh vang lên tiếng nhắc nhở hành khách lên máy bay La Thuần và Tô Kỳ đi về phía cửa lên máy bay nhóm người Hạ Nì cũng cùng chuyến bay này mấy người đều ngồi cùng một chuyến Tô Kỳ thì thầm nghe nói Hạ Nì là người Trường An Máy bay của chúng ta sẽ dừng ở Trường An 17 tiếng Chắc là cô ta muốn về nhà Không cần bận tâm La Thuần tìm thấy chỗ ngồi của mình Và ngồi xuống Bắt đầu nhắm mắt thư giãn Tô Kỳ ngồi bên cạnh anh Bỗng nhiên Hạ Nhi bước tới Nhỏ nhẹ nói Cho hỏi Chúng ta có thể đổi chỗ ngồi không Tôi muốn nói chuyện với anh ấy một chút Tô Kỳ nhìn sang La Thuần Thấy anh khẽ gật đầu mới đứng dậy rời đi Hạ Nhi ngồi bên cạnh anh tháo khẩu trang và kính đan xuống người con gái bên cạnh lập tức nhận ra cô ta ngạc nhiên mừng rỡ kêu lên cô là hạ ní ra hiệu nhỏ tiếng thôi người con gái đó lập tức hạ giọng xuống phấn khích đến nỗi cả khuôn mặt đỏ ửng tôi có thể chụp ảnh chung với cô không đương nhiên có thể rồi hạ ní chụp ảnh với cô ta xong tùy ý nói chuyện giao lưu mấy câu lúc này cô ta mới quay sang nhìn la thuần mỉm cười nói Cảm ơn anh hôm nay đã cứu tôi. Không cần khách sáo. La Thuần lạnh nhạt đáp lại một câu nhìn ra ngoài cửa sổ và nói Nếu thật sự muốn cảm ơn tôi, thì việc mà hôm nay cô nhìn thấy đừng tiết lộ ra ngoài. Hạ Nì nói đùa. Thế nếu lỡ tôi không cẩn thận nói ra mất thì sao? La Thuần quay đầu lại nhìn cô ta một cái, ánh mắt lạnh nhờ bằng kèm theo cả sát khí lạnh lẽo. Hạ Nì bị dọa sợ để nỗi tim đập thình thịch liên tục Có khoảnh khắc cảm thấy người đàn ông trước mắt dường như thật sự sẽ giết chết mình, đến thở thổi cũng bất giác ngừng lại. Sau mấy giây thì La Thuần không nhìn cô ta nữa, anh tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ và nói. Có một người cha nuôi gia súc, anh ta nuôi một đàn kiều. Đàn kiều này đều xuất hiện mỗi ngày đều thong giăm ăn cỏ trên thảo nguyên. Bỗng có một ngày, trong đàn kiều xuất hiện một con kiều đặc biệt, Nó có sức mạnh lớn giống như sư tử và hổ, có thể nhẹ nhàng hút vỡ một tảng đá lớn, cắn chết một con sói. Cô thấy, nếu như đàn kiều phát hiện ra bên cạnh chúng có một con kiều lợi hại như vậy, thì chúng sẽ như thế nào? Hạ Nê ngơ ngác hồi lâu và nói, Đàn kiều sẽ sợ con kiều này và đuổi nó đi. La Thuần cười nhạt và nói, Còn người chàng nuôi gia súc sẽ giết chết nó. Cô nên biết rằng, trên thế giới này, chưa từng thiếu người chăn nuôi gia súc Hạ Ní thở dài một cái cười và nói ví dụ của anh rất thỏa đáng phải rồi tôi còn chưa biết tên của anh nữa chúng ta thêm ghi chát nhé sau này thường xuyên liên hệ tình cờ gặp nhau không cần đè trong lòng huống hồ chúng ta không cùng đường thế nào cũng sẽ không cùng xuất hiện có duyên sẽ gặp lại sau Hạ Ní cũng đã tin rằng người đàn ông trước mắt thật sự không hề có cảm giác với mình trong lòng dấy lên cảm giác thất bại Có điều, nghĩ lại cũng phải. Con đường làm người nổi tiếng của mình bằng phẳng, tương lai sẽ trở thành ngôi sao đăng cấp thế giới, trở thành nhân sĩ thượng lưu của tầng lớp đứng đầu xã hội. Đến lúc đó, thân phận của hai người một trời một vực, quả thực sẽ không cùng xuất hiện, thế nên không liên hệ cũng tốt. La Thuần rút điện thoại ra xem, nhắc nhở đối phương rằng giữa hai người đã không còn lời nào để nói. Hạ Ní liếc điện thoại của anh một cái, Thấy người con gái xinh đẹp lúc ẩn lúc hiện như tiên nữ trên hình nền điện thoại, trong lòng lập tức chấn động, kinh ngạc nói. Nữ minh tinh này là ai? Sao tôi chưa từng gặp cô ấy? Cảm giác thất bại trong lòng cô ta càng lớn hơn. Thân là người gắn liền với danh tiếng xinh đẹp bậc nhất, từ tiểu học đến đại học, luôn là hoa khôi xinh đẹp nhất của nước. Bên cạnh không lúc nào thiếu cả đám nam sinh theo đuổi, nhưng so với người con gái trong hình nền điện thoại thì cô ta cảm thấy mình giống như một con vịt xấu xí vậy. người con gái trên hình nền điện thoại dùng mạo vóc dáng đều đạt đến bậc hoàn mỹ không chút tỳ vết, hoàn mỹ đến mức có chút không chân thực. hơn nữa còn có một loại khí chất xuất trần lạ thường. trong đầu hạn ý bất giác hiện ra bốn chữ cửu thiên huyền nữ. la thuần Nhiên chăm chăm vào màn hình điện thoại cả buổi, khẽ thở dài một cái và nói: cuối là vợ tôi. cái gì? Hạ Nê có chút kích động đến nỗi muốn cười. Cô ta không thể nào tin rằng một người bình thường không có danh tiếng như La Thuần lại có thể lấy được một người phụ nữ xinh đẹp như vậy. Trong mắt Hạ Nê, con người ta chỉ có địa vị và danh tiếng tiền bạc cực nhiều mới được xem là không uổng phí kiếp này. Cô ta đang nỗ lực đi theo hướng này, nỗ lực làm người ở tầng lớp trên, bất chấp tất cả để đạt được tất cả những gì mình muốn. Cô ta càng hiểu rõ rằng Vẻ đẹp của người con gái trên thế giới này có giá trị đến mức nào? Người con gái xinh đẹp như Diệp Băng Dùng chắc chắn sẽ được vô số đàn ông có quyền thế theo đuổi. Cô không thể nào không lựa chọn bến đỗ tốt nhất. Ngược lại, sống chung với người như La Thuần thì trừ khi là kẻ ngốc. Nếu không, tuyệt đối là không thể nào. La Thuần không hề để ý người khác có tiền hay không. Trong đầu anh nhớ lại những lúc tươi cười nhăn mày của Diệp Băng Dùng. Trong mắt không thể giấu nổi sự đau buồn dầu dĩ. Rất nhanh thì máy bay đã hạ cánh xuống sân bay Hàm Dương đến Trường An rồi. Hành khách lần lượt thu dọn hành lý xuống máy bay, Hạ Nhi lại đeo khẩu trang lên, đi ra ngoài dưới sự bảo vệ của vệ sĩ. Lưu Vũ đi theo bên cạnh cô ta. Từ xa, anh ta nhìn La Thuần một cái và nói. Tiểu tử, hôm nay tốt nhất là mày đừng có ra khỏi sân bay, nếu không tao sẽ cho mày biết. Thế nào gọi là hối hận? Một cặp vợ chồng chung nên bước tới, cười vui vẻ chào đón Hạ Nì và nói. Nì nì, nghe nói cháu muốn về Trường An, cô và chú Lưu của cháu liền vội vàng đến đây đấy. Thằng nhóc tiểu vũ này còn đặc biệt sắp xếp người đón cháu, cũng xem như là nó có tâm rồi. Lưu vũ đặc ý nhìn Hạ Nì một cái, thấy cô ta không chút cảm động nên trong lòng có chút nồi nóng. Người phụ nữ đó thấy Hạ Nì có chút không vui, quở mắng. Tiểu vũ, có phải là con lại khiến Nì Nì không vui rồi phải không? Lưu vũ vội vàng nói. Đâu có, đều là tại cái thằng cha ở đằng sau kia, suốt chặng đường hắn ta bám theo bọn con, còn đánh bị thương A Văn và A Võ. Lưu vũ ngoảnh đầu lại, chỉ vào La Thuần và Tô Kỳ. Hạ Nì vội vàng nói. Rõ ràng là anh chiêu chọc người ta, người ta đánh trả thì làm sao? Lưu Phu nhân thấy cô ta nói giúp La Thuần, trong lòng có chút cảm giác không lành, Hạo Nhi là con dấu mà bà ta đã lựa chọn sao có thể để người khác tranh giành vào được bà ta lạnh lùng hừ và nói Nhà họ Liêu chúng ta không thể chịu đựng bị người khác ức hiếp Mạc sư phụ, ông đi dạy cho bọn chúng một bài học đi Liêu phụ thích thú nói Có Mạc sư phụ ra tay chắc chắn có thể đánh gục bọn chúng rồi Một người đàn ông trung niên theo sau vợ chồng Liêu Thị bước ra sau khi nán lại nhìn rõ tướng mạo của La Thuần sắc mặt lập tức thay đổi vội vàng bước lên nghênh đón và nói Mạc Hải nhà họ Mạc ở Tấn Bắc chào hội trưởng la Ông nhận ra tôi Ông ta vừa nói đến nhà họ Mạc ở Tấn Bắc thì la thuần liền nhớ ra ban đầu trước khi đến lộp Nô, anh còn chê bảo Mạc Ngọc Khôn cũng không biết bây giờ cậu ta đã đến bước đường nào rồi Mạc Hải cùng kính nói Bây giờ thiếu gia Ngọc Khôn là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của nhà họ Mạc Cậu ấy từng đặc biệt lấy ảnh của La Thiên Sinh cho chúng tôi xem, để sau này chúng tôi gặp La Thiên Sinh đều phải chào hỏi. hơn nữa, phải ngay lập tức thông báo cho cậu ấy. Bây giờ, Thiếu Gia Ngọc Khôn đang ở Trường An, rất hân hạnh được mời La Thiên Sinh đến chỗ Thiếu Gia Ngọc Khôn, để tiện cho Thiếu Gia tỏ lòng mến khách của chùa nhà. La Thuần mềm cười và nói. Xem ra, nhà họ Mạc Các Ông phát triển khá tốt nhỉ? Mạc Hải càng thêm cung kính nói. Đều là nhờ hồng phúc của hội trưởng La. Dưới sự giúp đỡ của hội võ thuật tinh hà, nhà họ Mạc phát triển khá tốt ạ. Lưu Vũ ở cách đó không xa, thấy hai người lại đang nói chuyện giao lưu suốt ruột bè nói. Mạc sư phụ, ông còn nhiều lời với hắn ta gì chứ? Nếu ra tay ở đây không tiện thì đem hắn về, tôi sẽ dạy dỗ hắn tử tế. Mạc hải bỗng dừng quay đầu lại, ánh mắt sắc lạnh, giáng một cái tát khiến anh ta bay ra ngoài, lạnh lùng nói. Còn dám bất kính với la tiên sinh nữa. Thì cậu cẩn thận cái mạng chó của mình đấy. Ông, ông đánh tôi. liêu Vũ ôm lấy mặt, gào lên với bố mẹ. Ông ta đánh con. Bố mẹ của liêu Vũ cao mày lại và nói. Mạc sư phụ, ông như thế này là có ý gì? Chúng tôi và nhà họ Mạc hợp tác với nhau nhiều năm như vậy. Cho dù con trai tôi có làm sai ở đâu cũng không thể xuống tay nặng như vậy chứ. Chuyện này sợ là tôi phải thương lượng với Mạc gia chủ rồi. Mạc hải lạnh lùng cười một tiếng và nói. Thế thì bà phải nên nắm chắc thời gian. Giờ thì muộn rồi, không ai cứu được bà nữa. Ông ta quay sang cúi người xuống trước mắt La Thuần, ra hiệu xin mời và nói. Mời La tên Sinh La Thuần dẫn đầu đi về phía trước, Tô Kỳ đi theo sau anh. Mạc Hải vội vàng đi trước mấy bước để dẫn đường, đích thân vén rẻm cho hai người họ. Ông ta khiêm tốn giống như một người đầy tớ. Vợ chồng Lưu thị sững sờ tại chỗ, lẩm bẩm nói. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ? Hạ Ni ở bên cạnh càng thấy kinh ngạc và ngờ vực hơn. Cô ta biết thế lực của nhà họ Mạc. Trước kia, nhà họ Mạc ở Tấn Bắc là thế lực bậc nhất, gần đây gấp rút mở rộng, trở thành lão đại của khu vực thiểm Tấn. Những xí nghiệp lớn như nhà họ Liều đều phải cúi đầu trước nhà họ Mạc. Mạc Hải chính là người được phái đến để bảo vệ người nhà họ Mạc, bây giờ lại tát lử vũ trước mặt mọi người lẽ nào người đàn ông này còn có thân phận gì khác nữa La Thuần đi theo Mạc Hải đến khách sạn sang trọng nhất ở trung tâm thành phố được sắp xếp ở trong căn phòng của Tổng thống không lâu sau mà Ngọc Khôn liền lo lắng không yên, chạy vội đến vừa vào đến cửa thì kích động nói Hội trưởng là cuối cùng thì tôi cũng được gặp lại anh rồi Cậu ta giống như gặp được thần tượng vậy, đứng trước mặt La Thuần luống ca luống cuống đi theo anh ta đến khách sạn Còn có Mạc Ngọc Thành, cô ta vẫn mặc bộ váy dài màu trắng, phần eo đeo một cái túi nhỏ, sắc mặt có chút ngại ngùng. La Thuần nhớ rằng lần trước mình còn cắt đứt dây váy của cô ta, làm cô ta xấu hổ trước mặt mọi người, cười mỉm nói: "Vẫn còn thù hằn tôi nhỉ?" "Không có, không có." Mạc Ngọc Thành vội vàng xua tay, có chút cẩn trọng, bây giờ thân phận của La Thuần không giống trước kia nữa, đã tự bá chủ của Hà Đông thời đầu trở thành cường giả siêu cấp nổi tiếng của giới võ đạo, hội võ thuật tinh hà dưới tay anh còn phân bố khắp cả nước, liên tiếp tiêu diệt vua Đông Bắc và lôi thần, bây giờ lại tiêu diệt hội hồ thánh. Có thể nói, anh đã trở thành hoàng đế của giới võ đạo, sao có thể khiến cô ta không cảm thấy kính nể được chứ? Ngồi đi! La Thuần vẫy tay, tỏ ý bảo hai người ngồi xuống, hỏi. Dạo này, phi đao luyện thế nào rồi? Mà Ngọc Khốn cam kết nói Đầu nhờ vào ơn nghĩa chỉ dạy kỹ thuật của hội trưởng là Sau khi trở về Tôi đã dựa theo cách mà anh dạy để luyện Tài nghệ phi đào đã tiến bộ nhanh như bay Mà Ngọc Thành ngồi bên cạnh Cười và nói Hơn cả tiến bộ nhanh như bay ấy chứ Hội trưởng là anh không biết đâu Sau khi cậu ta trở về Thì giống như kẻ điên vậy Mỗi ngày đều nói chuyện với phi đào Ngủ với phi đào Ăn cơm cũng phải bày thêm bát Chúng tôi đều nói cậu ta điên rồi Xém chút nữa là đã đưa cậu ta đến bệnh viện tâm thần rồi. Nhưng không ngờ rằng, mấy tháng trôi qua, tài nghệ phi đao đột nhiên tốt lên, đến cả tôi cũng theo không kịp. Nói đến đây, thì ánh mắt cô ta đầy sự khâm phục, vẻ mặt đầy sự tôn sùng, nhìn la thuần và nói. Hội trưởng là quả thực là nhân vật tông sư của trò chơi phi đao. Bây giờ, cả nhà họ mạc chúng tôi đều đang dựa theo phương thức này mà tập luyện. Có không ít người đều có tiến bộ rõ rệt. Là thuần cười và nói, cái cách này không nhất định phù hợp cho tất cả mọi người, mà Ngọc Khôn trung tình với Phi Đào mới có được hiệu quả như vậy. Lúc này, Mạc Hải đột nhiên gõ cửa bước vào, cùng kính nói, Hội trưởng La, người nhà lưu thị đang ở bên ngoài, muốn vào gặp mặt tạ tội, cậu có muốn gặp không? Vừa rồi, Liệu Chuyển đã gửi đến các bạn tập 18 của bộ truyện Đôi Mắt Siêu Đẳng,